các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, lại là Vũ Ly đây. Và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình để săn nan và kết chợ của sư đồ sư phụ gương để lấy được thanh nan kỳ điển là một điều cực kỳ khó. Ở trong cổ mộ, họ phải trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm với vô số cạm bẫy, hàng loạt lưu cương thi và hắc y nhân của thối pháo quản đã phải bỏ mạng tại nơi đây. Và trong tập này, chúng ta hãy đến với sự xuất chúng của sư đồ sư phụ cơ trong việc lấy bảo vật nhé. Chuông chậc yêu được sắp xếp theo một trận pháp kỳ lạ, khiến một người dày dặn kinh nghiệm như sư phụ cơ trong quả thời gian ngắn cũng không thể nào lập tức nghĩ ra được cách giải quyết. Hơn thế nữa, đầu óc cũng bị tiêm chua làm cho rối loạn. Làm sao có thể bình tâm mà suy nghĩ Không thể chịu được nổi sự đau đớn Hồi phó quả như hóa điên hóa dài Gia lệch cho đám hắc y nhân Rút xuống, chữa lên trời Có vẻ như đang muốn Bắn hạ những chiếc chuông Đang phát ra tiếng len kem Để tạm những ốc kia Mặc dù không biết có tác dụng gì hay không Nhưng dù sao Đây cũng là cách duy nhất Mà bọn họ có thể nghĩ sang ngay lúc này Cũng là điều duy nhất họ có thể làm Cứ vậy trong hang đầu yên ắn Bống chống chỉ còn lại tiếng nổ quả súng Đạn liên tục được bắn xa Hướng thẳng về phía trận nhà Và phép mầu đã xảy đến Những chiếc chuông trúng đạn Ngay lập tức ngừng phát ra âm thanh Rồi rơi xuống Dây xích bị đứt làm dậu đoạn Trận pháp bị phá vỡ Chẳng mấy chốc Tất cả chuông trợ yêu Đều đã rơi hết xuống đất Âm thanh len keo khó chịu kia túng không toàn nước. Tiểu Hào cùng Tiểu San lúc nãy còn ôm đầu cầu con, giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Thật không ngờ trong cổ mộ lại có những cái bẫy nguy hiểm như vậy. Nếu bọn họ không kịp thời nghĩ ra được cách đối phó, chắc có lẽ cũng đã chết vì đau đớn. Điều này càng khẳng định suy đoán của sư phụ Cương không hề sai, nơi đây vẫn còn vô vàn nguy hiểm đang rình rập. Chỉ cần một sẩy chân đều phải đánh đổi bằng cái chết. Đến lúc này, đến người điềm đảm như sư phụ cư cũng chẳng thể bình tâm thêm được nữa Mà câu lại đẩy bất an Mày câu lại đẩy bất an Cái lúc này, họ đã an toàn vượt qua được một cửa ải Nhưng chưa chắc những cửa ải tiếp theo, họ có thể bảo toàn được tính mạng mà thoát sang ngoài Đến cả Thôi Quảng Sa lúc này, cũng tự tin mình sẽ nhanh chóng lấy được thanh năng thi Bây giờ cũng ổn rũ không biết nói gì Đã vậy còn bị tiểu hào Chêu chọc vài cơn Thật không còn mặt mũi nào Trong lúc ba người họ Còn đang mạng tính kế hoạch tiếp theo Thì dường như tiểu sang đã phát hiện ra Một thứ xỉ nóng Vội vàng tính về trước rồi hét lớn Ngay khi tiếng gọi của tiểu sang Mọi người cũng tạm ngác lại cuộc nói chuyện Màu trống tính lại gần quan sát Thì ra trước mặt họ lúc này Là một bức tượng lớn Với những mạng đen mạng trắng Xen ké nhau trổng giống như những mảnh vỡ, nhưng về trong động khá tối, nên không kẻ nào nhìn ra trên đó vẽ gì. Có thể chỉ bức tượng sẽ chứ được bí ẩn về thanh nan thi. Nhưng làm cách nào để có kẻ gì xóm được những mảnh vỡ kia? Tuy có đẹp tinh, nhưng chắc chắn một chiếc đẹp nhỏ không thể nào đủ để soi sáng một bức tượng lớn. Trong lúc họ còn đang suy nghĩ về cách để chiếu sáng, thì tiểu Hào đã phát hiện ra một thứ chất lỏng màu đen được trong những cây cột phía trước bất tử. Vì tò mò, nó cẩu đi xuống tay kiểm tra thì liền nhận ra đó là một loại dầu thời xưa dùng để thắp sáng. Trong cái rủi lại có cái may, đã tìm được dầu, họ còn có sẵn que lửa. Tìm tối hoàn tự, chỉ vướng một vài thao tác nhỏ, đã thắp sáng được một cột đèn. Dầu gặp lửa thì lập tức bừng lên. Chỉ vài phút sau, hàng chục cột đèn Giọng phe bức tượng kỳ bí để nó được thắp lên bừng sáng cả một căn phòng tối. Giờ họ đã có thể nhìn rõ tượng khổng vĩ trên bức tượng, nhưng có điều, dù là nhìn ngang hay nhìn dọc, kể cả tiểu hào, tiểu sai và thuộc hạ của Tích Quỷ sư cũng không tài nào hiểu được rốt cuộc bức tượng này đắc ở chữ điều gì. Những người còn lại có thể không biết, nhưng ta đừng quên sư phụ ngươi chắc chắn với những kiểu bịu của mình ông ấy có thể hiểu được bất tưởng quả nhiên không sai nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net